Châu thân nóng bừng trời lạnh ngát, khi biết chàng bị tra khảo giả mang vì một cái tội gì đó, tin này truyền về từ nghệ an tháng trước, vậy mà nàng không hay biết gì, chẳng có người nói to lên. Chẳng qua hắn chỉ là một tay cống sinh, gian hùng thì cho hắn chết, phải không? Rồi lại sợ thất thố, giọng đó ấy dịu xuống. Ta chẳng thương tiếc gì hắn, ta còn mong hắn chết cho hết chuyện. Rồi có chuyện, lại lái sang nguy quận công.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 Thanh bình tam bách thiên miên hạ, Tùng thử dung y thuộc vũ thần, Sử tinh thiên môn thôi hiểu Pháp, Hành dân trong Pháp kinh ly biệt, Cung tiễn hề tại yêu, Thê noa hề biệt quyết. Bạch Trung đã gặp khúc năm này trên tay Nguyễn Khảng Khi ra đi, nàng gõ lời xin mang theo, Nàng mê mãi đọc nó, Ôm nó dòng ngực không rời suốt cuộc hành trình.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 Quá công thực tài tình đã sắp xếp cho bước đường Bạch Dĩ ngày càng giẫm sâu vào cô đơn. Chân nhìn những lá phong đỏ rực trên cao mà nhớ đến màu áo của Bạch Dung, chân nhìn những cái hố rắp rỗi giữa đường mà nghĩ đến xe ngựa mang theo Bạch Dung đã lăn bánh qua. Biết đâu trong những xác ngựa kia có ngựa của nàng, dài những chiếc hài có hài nàng mang, dấu vết của sự chết chóc còn ở đây.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 chàng cũng không thể nghĩ ra, có lẽ chàng đã chìm đắm trong những suy tưởng và mộng mị và đi loanh quanh cho đến lúc tìm ra cái nơi mình đã đi qua. Có lẽ chàng đã đứng bất động ở chốn quan vu, nhìn bầu trời xanh thâm thẳm trên cao và để tâm hồn mình bay lượn như những cánh diều. Có lẽ chàng nhớ đến một điệu đàn, đạp vang trong tâm trí chàng từ lâu và say mê đắm đuối và âu yếm nhẹ nhàng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 Cuộc sống bám sát vào mặt đất qua những đôi chân đào bới bò chảy không bao giờ rời. Một ngày kia, Bạch Dĩ nhận ra sông Tô đang lượng lờ phi chứa chân mình.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 Trấn Háp Cường Hào ngăn chặn việc kiểm cáo làm cho đời sống trong dân chúng trở nên thịnh vượng. Dưới Trướng Quy Quận công có những chức liêu thuộc toàn thu dụng người tài, thế là trong triều chính có nhiều kẻ ồn ào, đông đằng quận nguy chuẩn bị làm phản. chúa Tịnh Sâm mật chỉ cho Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khảng và Hân Quận công Nguyễn Định bằng cách giết Quy Quận công, xong vợ vợ quận nguy là công chúa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 chàng lấy cớ bày yến tiệc lưu họ lại trong quân cơ của mình. Bạch Dung chờ đợi trong trại, hải quân của nguyễn hữu chỉnh hơn một ngày trời mà không được gặp chàng. suốt một đêm thức trắng trong căn buồng lặng gió, nàng mới giật mình nghĩ ra, chàng đã xa nàng gần 8 năm trời, tuổi nàng đã gần 30, 10 năm xuân sắc nhất đời nàng đã qua đi lúc nào không biết. Khi mặt trời chưa dần khỏi mặt biển xám ngắt,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 Chợ có một con chim đập cánh bay chút ra ngoài, bạch dung bừng tỉnh nhất, nàng ngơ ngát nhìn ra và thấy một người đang đi nhanh khỏi ô cửa. Hữu Chỉnh, chàng đó sao? Nàng vui bừng cất tiếng, nhưng không thể khiến chàng dừng lại, trong phút chắc người ấy đã mất hút khỏi hành lang trên trại bụi muộn. Mình có mơ hay không? Hay chỉ là mơ thôi? À, chàng đang tuần tiểu ngoài biển khơi, chắc là chưa trở về mà.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 không thể mang đến cho chàng những điều chăn khác khao bông ước. Khi đã sắp đặt xong xuôi, đêm hôm ấy hủy chỉnh cho người mời Bạch Dung đến, chàng đang ngồi chờ sẵn với chiếc trống ngũ bộ trong tay.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 Cam lòng chịu tiếng thất tính với nàng mà thôi, cho đến khi công thành danh toại, biết đâu.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 Chợt chiếc roi ngựa của Hủy Chỉnh chọc vào rèm kiểu, chàng đã lên ngựa chạy theo đoàn người. Nhìn thấy con mắt của chàng, Bạch Dung liền trở nên tươi tỉnh, nằm dém rèm lên cao, Hủy Chỉnh liền nắm lấy tay nàng. Bạch Dung, xin nàng được oán giận ta, hãy gắn, gắn gõi nghiệp cầm ca. Nhất định sẽ có một ngày ta được trở về Thăng Long. Chịu ơi mưa mốc của bề trên, chả được nghe nàng hát. Nhất định nàng phải hát cho ta nghe.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 Người đẹp thế này, tao không có nợ Đó là mật lệnh Nghe mấy câu đối thoại này, Bạch Trung ngờ ngỡ hiểu ra sự thật. Nằm bằng hoàng cực độ, sự ghê tởm còn lớn hơn cả cái chết. Nàng cứ nhìn bọn cướp chầm chầm, những kẻ bịch mật ấy, để tìm một người nào đó quen. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì ngoài những đôi mắt đầy sắc khí. Những người bị giết, có người vẫn còn kêu cứu. Nhưng bọn giết người chẳng bận tâm nữa.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 Quan binh có thể trở lại phục thù, xin trưởng tấn cho quay về trái đi. Không, ta không sợ gì hết. Đứa nào làm lỡ mất hứng thú của ta, chém tai chó. Dạ dạ. Tiếng dân dạ đồng loạt vang lên, rồi lập tức có tiếng gió ngựa chạy rầm rập xung quanh. Bạch Dung nhổm dậy, thấy những xe lừa lại châu báu bị đập dỡ mỗi tên đứng cầm một đầu tấm lụa, thả xúc lụa xuống đất cho ngựa chạy vòng quanh chỗ nàng ngồi. Những tấm lụa đang chéo nhau, chẳng mấy chốc đã làm nên một khoảng đất rực rỡ nhiều màu. Bạch Dung cố nhớ người lên nữa, nhưng rồi nàng lại quỷ người xuống ngay khi mắt nàng chạm phải tên một đàn ông thấp nhỏ, mặt đanh như thổi sắc, râu tóc xồm xàm. Thấy nàng tỉnh dậy, hắn ta đọc một tay lên lưng nàng, khiến nàng trung bắn lên. Quay mẹ đi, nhanh lên, nhấn lên! Hắn quát cáo một cách nóng nảy, dội dàng trong lúc những tên lục tặc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 Chính ngựa hết gian báo hiệu một lễ tế tàn bạo và mang giả. Người được gọi là trưởng tấn, dùng dòng sôi ngựa kéo và chung dậy. Cô đương tuyệt sắc giai nhân, hãy tỉnh dậy hầu hạ ta nào! Nàng giật lấy chiếc rôi bịch bạc, vì đó là của Nguyễn Hữu Chỉnh, sau đó nàng lùi lại, tìm một thân cây để tự dẫn. Lũ quấn chân nàng, khiến nàng dấp ngã. Hê hey, hê, hey. mày không thoát khỏi tay ta đâu. Người ngọc ngà, hãy ngoan ngoãn dịu hiền đối với ta, ta sẽ chẳng tiếc điều gì đối với cười đâu. Bạch Dung đứng lên, nàng chạy, chuẩn tấn như con báo săn mồi, trơm dờn đi số lưng nàng, chân nàng lại lọt giữa những tấm lụa, nàng giáp ngã. Hê hey, hey, hey, hey. cứ chạy đi, chạy đi đi, hey, hey, hey. ta thích ngắm nhìn vẻ hốt hoảng sợ hãi của người lắm, hey, hey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 gió ném cát bụi vào giữa vòng xoáy, đổ ầu ào dưới ào trúc xuống người chuẩn tấn và bạch dung, cành cây gãy nhau lộn trên không, rơi sầm sập xuống đầu họ. Những tấm đũa trải dưới đất phập phồng như làn áo người đàn bà trong cơn sinh nở, vùi lấp lên nàng. Chứng tấn thở phì phì, trích lên trong cuốn họng. Trời phạt ta, trời phạt ta. Sau một thoáng màn hoàng tiếc núi, hắn tung mình lên một con ngựa, rồi cùng đoàn tùy tùng phóng chạy như bay.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 Chúng đứng cả dậy, chạy đến ôm chàng và đeo lên. "Ông ơi, xin ông cứu chúng con." Hai tấm thân bé nhỏ, tanh nồng bấu chặt lấy bịt dĩ, bằng sự cảm nhận của một con người tài hoa từng trải, chàng hiểu ra ngay chúng đang trùng lên chì đói, buồn chúng hực lên, từng cơn và sự đói khác còn mạnh hơn cả cái lạnh và sự sợ hãi. Chàng không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn hai đứa bé giạm ngón tay vào đôi má kỳ gò diêm dút của chúng như để an ủi. Những đôi mắt trẻ thơ sáng rực lên niềm hy vọng, nhưng chàng không biết cứu chúng bằng cách nào. Hai đứa mày xê ra. Này cho em. Chúng đến đây để làm gì? Bạch Chỉ đứng thẳng lên, hai đứa bé lại càng ghi chặt lấy chàng hơn. Xin ông cứu chúng con. Bạch Chỉ chậm chạp cất tiếng, nhưng không phải chàng e sợ hai kẻ đàn ông danh tộc với nhau. Bạch Chỉ ngẩng người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 Lại cũng bụng ống đít beo chẳng khác gì hai đứa em trai, chắc chẳng ai dạy dột mua cô Tam về để phục dịch hoặc là chung cất. Không có hả? Hê, định chạy làng hả? Không nói lôi thôi, đưa nó ra đình làng. Khoan. Các ông đưa cô ấy đi đâu? Ra đình làng nhà phán xử. Phán xử cái gì? Ở làng hành khất mà cũng có đình làng sao? Cũng có phán xử sao Chuyện Cái thằng hiếu sự này Chúng không tha cho mày một trận đòn Liệu hồ mà cút đi Đừng có dây Mà dây chuyện Lại nợ cho chúng không Nghe không Một bàn tay đẩy ngực chàng ra Bạch chỉ chộp lấy bàn tay ấy Mắt lông lên giận dữ Rồi chàng nguôi lại ngay Từ tốn Đẩy cái tay ấy ra Gia đình này Nợ chúng mày bao nhiêu Mà chúng mày nở hành hạ người ta như vậy Mày hỏi nó làm cái gì Còn cái mặt danh lên Em muốn gánh nợ thay chắc. Phải bao nhiêu tiền? Năm <cười> quan tiền, thêm tiền chúng cắt là bốn quan, vị chi chính quan tiền. Bạch Chỉ mở tay nải, lục tìm từng xu từng chinh, tất tật còn hơn bốn quan tiền chẳng đưa hết cho bọn chúng. Còn thiếu. Chẳng đưa luôn cây đàn của mình. <cười> Cả hai giả mặt nhỏ đều cười chán lên.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 chàng đã kể lễ khóc than vì nỗi trời mưa gió vì nỗi đời lao lung bạch chỉ nghe rõ có người khóc sụt sùi và đứng đá đứng mãi nghe chàng đàn hát mỗi lần đồng tiền kẽm rơi xuống tới nón chàng lại gây tim đau nhói vừa mừng rỡ vừa sụn sang mừng chỉ có thêm một đồng chinh cứu khổ cứu nạn mà sụn sang vì chàng bán tiếng đàn mình thêm được một chinh như thể chàng đang bán linh hồn của mình đêm ấy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 Vì sao nàng lẽ ở đây có một mình, dáng người đằng trong thật khổ não, mỏng manh? Nhưng không, chàng không thể xuất hiện, chàng không thể làm gì cả. Hãy để mặt nàng, hãy để mặt nàng. Chàng chỉ cần đánh chàng một ngày nữa là đủ trả món nợ cho ba chị em nhà nọ, nhưng chàng đã không thể quay về giáp trại nữa, vì chàng lại gặp mặt Bạch Dân. Anh Bạch Dĩ! Nàng đứng bên cạnh Bạch Dĩ, gọi mãi, gọi mãi, chưa để lay tỉnh chàng, nhưng chàng vẫn lầm lũi, ngồi đánh trên những cút tài hoa, miệng không ngớt. lạy ông đi qua, lậy bà đi lại, gần như chàng, không nghe thấy gì hết.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 tiền đồng ném xuống vô kể, nhưng lần này lòng bạch chỉ đã trở nên vững dưng. Nhưng chẳng bao lâu sau, đoàn người trả ra một cách dội dã, áo gấm, hài dung, lộng kế, ngựa ô, mọi người tản ra nhanh chóng. Bạch chân chưa kịp hoàng hồn thì bằng tay một gã công tử đập mạnh lên dai nàng. Nương tử, hát điệu mỹ nhân cho ta nghe.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 Hắn nói cười ha hả, rồi ngưng ngay lại để vút dê bốn tóc mai trên má nàng. Sự điểu cán thoát ra từ vẻ chăm chú giả tạo của hắn, Bạch Dân vừa quay đi, đường hoàng để lộ cất tiếng. Tôi là gái đã có chồng, xin gom viên chữ kính. Câu nói của Bạch Dân khiến đã công tử sững người lại, mắt đỏ dần, môi sắm quét. Phải một giây lâu sau, hắn mới hoàng hồn. À, đứa con hát này giỏi. Người dám xin ta chữ kính à? Thân dương ấm tử như ta mà phải đi kinh người à? Đồ trốn chúa lộn chồng. Đi, đi theo ta về phủ liền. Anh Bạch Dĩ, Bạch Dương cầu cứu. Nhưng hồn sát chẳng trả rời, chân không đứng vững nữa. Ớ, Bạch Dĩ đây hả? Các bạn tiếng danh của kinh kỳ đấy hả? Sao lại đến nỗi... Thân tài mà dài vậy nè, lại còn à, gì, đẹp bồng nữ sắc cơ. Nè, ta cho bạc, đi, đi, đi, đi, đi, đi chỗ khác mà, mà đánh đàn đi ha, để ta còn kính con đào hát này dài tuần hương lửa. Hắn dốc túi bạc vào cái nón, còn để ngửi dưới đất, hắn hoàn toàn không say rượu, nhưng cơn dục vọng thấp hèn khiến cho hắn say, hắn nói bô bô. Cái con đàn bà này hả, chỉ ba cái roi da là mọp xuống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 À! Đánh cho thằng ăn mày này đi! Tập ra! Một trận đòn thù dập lên bạch dĩ, chàng chống trội, chàng tá xung hũ đột. nhưng đánh bên trái thì bên phải bị đá, đỡ bên dưới thì bên trên bị đắm. Bạch dân khóc rống lên, xin ta mạng cho chàng. Nhưng chỉ sau vài cú đánh trời giáng bạch dĩ đã nằm sóng xoài dưới đất, bất tỉnh dân sự.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 chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.